Kiểu vui vẻ và xoa sám, thì lão ta cũng đồng ý. Suy cho cùng, thực lực đã bày ra trước mắt, dám nói một chữ không, kiểu gì cũng phải tội. Diệp Thái hít sâu một hơi, ông ta bấm điện thoại, trên bức tường được chiếu lên hai tấm ảnh. Đó là bố mẹ tôi, chắc hẳn rất nhiều người ở đây đều biết, họ đã từng là người lãnh đạo ưu tú nhất của nhà họ Diệp. Diệp Trần Sang im lặng nhìn bức ảnh.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 chắc chắn La Thuần sẽ bị thương nặng Diệp lập thiên hầm hừ Máy mạnh đến mức nào chẳng lẽ còn có mạnh đến mức có thể đỡ được một quả đạn tên lửa Một tiếng ấm nổ vàng trên không trung bùng lên luồng khói dày đặc cả người La Thuần đều bị nuốt trừng Mặt mũi Diệp bằng dùng tái nhợt run rẩy đến mức suýt ngã xuống đất Xung quanh có người tiếc nuối có người lại hả hề cười trên nỗi đau của người khác Sương khói tản đi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 người điều khiển khẩu pháo đang núp trong bóng tối cũng bị xuyên thủng đầu. Ngay sau đó, mười mấy thanh phiêu đào phóng tới liên tục, tất cả đám vệ sĩ mặc đồ đen đều bị thương. La Thuần phất tay nói: "Bắt lấy bọn họ!" Các thành viên của hội phó thuật tinh hà lập tức tiến lên. Nghe lời thì tung một quyền quật ngã, không nghe lời thì liền giơ tay bổ vào đầu. Trong tích tắc, cả căn phòng khách biến thành địa ngục giữa trần gian. Đám phụ nữ đều sợ hãi trốn ở phía sau, run rẩy gào thét. Ông già đứng ở bên cạnh Diệp Lập Thiền, ca giận nói. Tất cả dừng tay cho tôi! Lão tung người vọt nhảy, rút cây roi dài bên hồng ra quất về phía Lý Thanh Lôi. Vụt! Lý Thanh Lôi cứng rắn đỡ một phát roi, áo anh ta rách tung, nhưng da thịt vẫn không sao. Lý Thanh Lôi trò tay tóm chặt chiếc roi của đối phương, hét lớn. Lão già kia!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 Thế rồi cô ta gập chân quỳ xuống, hai tay dâng trà, toàn bộ tình cảm yêu thương trong mắt đều hóa thành sự cung kính xuồng bái Mời sư phụ uống trà. La Thuần Từ từ nhận trà, nhìn hồi lâu mới ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lộ Tinh lại bưng thêm một chén trà, đi tới trước mặt Diệp Băng Dung, cung kính quỳ xuống, nói: Mời sư mẫu uống trà. Cảm ơn. Diệp Băng Dung nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, đột nhiên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 Ông ta vừa nghe máy liền như bị xét đánh, đánh rơi điện thoại xuống đất, ông ta chỉ vào La Thuần hỏi, "Cậu, cậu giết chết lão gia nhà họ Đường thật ư?" Trên tay La Thuần xuất hiện một thanh phi đao sáng loáng. "Nếu các ông còn không chịu cút, ông có tin là tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Lộ luôn không?" Mặt Lộ trên phòng tái nhợt, chợt hiểu ra chuyện gì đó, chuyển buồn thành vui cười nói, <cười> "Con gái"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 Không có hứng. Diệp Băng Dung không đủ nhẫn nại chào cáo tiếp với những người này, kéo La Thuần đi vào bên trong. Hai người đẹp phía sau Trương Triệu Lâm đã đứng ra thách thức. "Long thiếu gia chúng tôi mời khách, còn chưa bao giờ không thành công đâu, nhà họ Diệp nhỏ bé các người cũng dám đối đầu với công tử của vua Đông Bắc ư?" Diệp Băng Bồng không kiên nhẫn nói. "Vua Đông Bắc cái cốc khô gì, thật quê mùa, chưa nghe qua, cút nhanh."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 dẫn hai người đẹp đó rời đi dương hải quân đau lòng nhức óc chỉ tay mặt diệp băng dùng nói lần này em gây họa lớn rồi vua đông bắc dễ chọc thế sao vội vã tung ta tung tẩy chạy theo trương triệu lòng Xì, chó dữ nhả diệp băng bồng nhổ một bãi nước bọt tuét miệng trời vua đông bắc cái cốc khô gì tôi thấy là tên đại ngốc đông bắc thì có lý Thanh lôi nói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 Tôi đã sắp xếp mấy người để cậu ấy bí mật kiểm tra xung quanh chúng ta rồi. tên nhóc này còn rất vui ấy. Lộ tình nhắc nhở. Anh phải gọi người ta là nhị sư huynh. Haha, <cười> dù sao thì cậu ấy cũng không nghe thấy. Ngao chấn tỉ mỉ quan sát cảnh vật xung quanh, nói. Đến những nơi như này, phải cẩn thận nhất, rất dễ để người nhân cơ hội đi vào. Tôi nghe nói, sư phụ cho phải một tổ chức sát thủ gọi là dạ sát. Mọi người đều phải cẩn thận một chút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 Kêu lên, tha mạng, bọn tao sai rồi. Những tên khác cũng hét lớn xông tới. La Thuần liên tiếp đá vài cái, mấy tên đàn ông vạm vỡ này đều bị đũng quần quỳ dạp trên đất, chán nổi gần xanh, ngay cả nói cũng nói không được. Tao hỏi thêm lần nữa, ai cử bọn mày đến? Người đẹp ở nhà ăn nhiều như vậy, tại sao chỉ tìm đến bọn tao? La Thuần ấn chặt đầu tên này, chân khí sớm xét, trong chốc lát, tàn phá bửa bãi toàn thân đối phương.